Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 142 thị trường giao dịch. Mở ngọt tròn 2 bước quá trên quầy hàng phía bên ngoài đều là một chút đồ vật tương đối cấp thấp. Mà đi đến trung bộ đại điện lại là xuất hiện từng cái thủy tinh quầy tinh mỉa. Quầy ở nơi này cách 30 bước mới có 1 tòa. Thuê quầy này cần 50 lượng bạc. Đồng dạng. Đồ vật đặt ở trên quầy đều phải tốt hơn rất nhiều so với quầy hàng vỉa hè bên ngoài. Lúc này trong cả đại điện, vô số võ giả đi qua đi lại, trò kẻ mặc cả bên tai không ngừng. Cơ hồ trước mỗi cái quầy hàng đều có hai ba võ giả đang quan sát, nói chuyện với nhau. Trong đó đại đa số là chân vũ giả nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển, Thỉnh thoảng cũng có cao thủ hóa phàm cảnh sơ kỳ thường lui tới. Lâm Tiêu chậm rãi đi ở trong đại điện, một bên đi tới, một bên cũng đánh giá vật phẩm hai bên. Lâm Tiêu phát hiện nơi này khiến cho đám võ giả chú ý nhất đều là các loại bí tịch. Dù sao một bản bí tịch đối với đề thăng thực lực của võ giả thì nhiều lắm. Giống như Lâm Tiêu tu luyện nhân cấp cao giai vô ảnh phi hồng quỷ. Một khi đem thức thứ hai phong ảnh vô tung luyện thành, đạt tới cảnh giới tiểu thành là có thể lấy thực lực mới vào chân vũ giả nhất chuyện đánh bại thiên tài chân vũ giả nhất chuyện đỉnh phong như phế thần trữ. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của bí tịch. Giống như đám người Lâm Tiêu, thời điểm bọn họ gia nhập các thế lực lớn, mặc dù đều sẽ có cơ hội đạt được một quyển công pháp cùng vũ kỹ, Nhưng sau này nếu như còn muốn tiếp tục tu luyện vũ kỹ khác liền phải dùng đại lượng điểm cống hiến đến đổi. Con số này lớn đến nỗi rất nhiều người đều không chịu nổi. Dù sao một quyển vũ kỹ nhân cấp đ giai có giá sẽ là 500 lượng, mà vũ kỹ nhân cấp trung giai có giá chính là 5000 lượng. Về phần vũ kỹ nhân cấp cao giai có giá lại càng đạt tới kinh người. 5 vạn 2 mà một đầu tam tinh yêu thú yếu nhất lên giá cũng mới 2002. Nói các khác, một gã võ giả chân vũ giả tam chuyển muốn dựa vào săn giết tam tinh yêu thú để mua một quyển vũ kỹ nhân cấp cao giai, cần phải đánh chết 25 đầu tam tinh yêu thú mới có khả năng này. Đây còn là chưa bao gồm ở trong quá trình săn giết khiến cho mình bị thương mà tiêu hao đang dược các loại, cùng với hao phí thời gian Điều này khiến cho Vũ Kỷ mà tuyệt đại đa số võ giả tu luyện đều yếu hơn một cái cấp bậc so với tự thân. Đồng dạng cũng rất nhiều võ giả chân vũ giả tam chuyển tu luyện đều là nhân cấp trung giai vũ kỷ, mà một chút võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ tu luyện lại chính là vũ kỷ nhân cấp cao giai. Vì vậy đối với võ giả mà nói, Chuyện may mắn nhất đó là có thể ở trong quá trình giả ngoại mạo hiểm đạt được một quyển bí tịch vũ trụ. Bọn họ sẽ đem bí tịch này thát ấn ra nhiều phó bản, lại lấy giá tiền thấp hơn để bán ra, thường thường có thể hấp dẫn được đại lượng võ giả tương đối túng quẫn trên tài lực. Nhìn chút ép bí tịch đổ lại, Lâm Tiêu cũng là cười một tiếng mà qua. Hắn bây giờ thân có ngưng nguyên công, kim ngọc quỷ Ngực đạo uy thiên quyền, vô án phi hồng quyết, bốn bản bí tịch nhân cấp cao giai cùng một quyển đao pháp nghênh phong nhất đao trảm nhân cấp trung giai. Những bí tịch này hoàn toàn có thể chống đỡ cho hắn đạt tới chân vũ giả tam chuyển đỉnh phong, không cần lại phải cố ý tìm kiếm bí tịch cùng công pháp khác. Không gian của đại điện giao dịch rất lớn, Lâm Tiêu chậm rãi đi ở trong đó. gặp ngang bản thú nguyên quyết này của ngươi tuy là công pháp nhân cấp cao giai. Nhưng nội dung bên trong ngẫm ngang nói là do một gã cao thủ căn cứ vào thể chất của yêu thú sáng chế ra. Hắc. Võ giả chúng ta cũng không phải là yêu thú. Công pháp như vậy cái nào sẽ yếu hơn? Đúng vậy a. Huống chi bản thú nguyên quyết này của ngươi còn là bản thiếu. Căn bản là không hoàn toàn. Cũng bán 5.000 lượng. Theo ta thấy tối đa là 1.000 lượng. Để cho ta lấy về tham khảo một chút còn không sai biệt lắm. Đột nhiên lâm tiêu nghe được trước quầy hàng một bên truyền đến một tiếng náo động lớn. Một đám bảy tám tên vỏ giả vây quanh ở trước quầy này. Hướng về phía một bản bí tịch mà chỉ chỉ. gạt ngang thú nguyên quyết căn cứ vào thể chất của yêu thú mà sáng chế ra trong lòng lâm tiêu đột nhiên vừa động, đi tới phía trước, tách ra đám người, chỉ thấy một quyển bí tịch giống như da mà không phải là da, giống như lụa mà không phải là lụa đang đặt ở trong quầy hàng. Một trung niên hán tử vẻ mặt chất phát đối mặt với thanh âm trả giá của mọi người đều là lắc đầu liên tục, Gạch ngang thú nguyên quyết của ta đây chính là từ trong một cái phế tích cổ động tràn đầy nguy hiểm mà tìm được. Không biết là bảo vật của bao nhiêu năm trước. Tuyệt đối là vô cùng trân quý. Mặc dù chỉ là bản thiếu nhưng công pháp ở phía trước lại không thiếu chút nào. Hơn nữa còn là nguyên bản. Cũng không phải là thác ấm bản mở ngọt tròn bản sao chép. Càng trọng yếu hơn chính là phía trên cũng không ghi đẳng cấp của bí tịch. Nếu như nói nhân cách cao xa chỉ là ta căn cứ theo ghi lại phái lên, theo lời là thấp nhất có thể mà thôi. Một quyển bí tịch cường đại như vậy tuy là bản thiếu, bán 5000 lượng căn bản là không đắt. Người bán không ngừng lắc đầu, mặc dù vẻ mặt có chút thật thà nhưng thuộc chung không hạ giá tiền. Gạt ngang ha ha. Theo như ngươi nói thì bí tịch này chẳng lẽ còn là đệ cấp hay sao ngươi nói đùa cái gì vậy? còn là tuyệt đối trân quý vô cùng. Nếu như thật sự trân quý như vậy mà ngươi còn có thể lấy ra bán hơn nửa vận hành công pháp ở trên đó khác hẳn hoàn toàn công pháp bình thường. Nói là căn cứ thể chất của yêu thú mà sáng chế ra. Võ giả chúng ta người nào sẽ tu luyện công pháp có thể chất yêu thú một người trung niên đại hán hô to lên nói. Gật ngang đúng vậy. Lão Phu chỉ là nhìn quyển thú nguyên quyết này có chút kỳ lạ, cho nên muốn lấy về tham khảo một chút, một ngàn lượng. Lão Phu liền muốn rồi, nhiều hơn nữa. Một lão giả khác cũng là một bên lắc đầu một bên thở dài, gạch ngang trên bản thú nguyên quyết này liền viết rõ. Mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng nguy hại đối với tự thân võ giả lại thật lớn. chỉ có thể dùng để khai thác kinh mạch. Nếu như theo đó tu luyện sợ rằng sớm muộn gì cũng phải tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Gạch ngang 5000 lượng bạc căn bản không đáng giá, a một đám võ giả vây quanh ở trước quầy rối rít lắc đầu lên tiếng. Gạch ngang thú nguyên quyết này đưa cho ta xem một chút. Đang lúc mọi người đang nghị luận, Lâm Tiêu hướng về phía chủ cửa hàng nói: Chủ cửa hàng nhìn Lâm Tiêu, từ trong quầy đem thú nguyên quyết lấy ra, căn cứ theo quy tắc, ngươi chỉ có thể nhìn ba tờ đầu tiên. Bí tịch thật mỏng vừa vào tay Lâm Tiêu, Lâm Tiêu liền cảm giác được có một tia bất phàm. Bí tịch này mặc dù không nhìn ra chất liệu, nhưng nắm ở trong tay lại nhẵn nhụi vô cùng. Nhẹ nhàng nắm, bìa sách lại càng không biến hình chút nào. hiển nhiên cực kỳ kiên cố, đao kiếm bình thường đều chưa hẳn có thể đem nó phá hư.